anh luôn ở bên em. Chương 30. Ngoại truyện 2.4. Trận tuyết đầu tiên của mùa Đông đúng hẹn mà tới. Cửa sổ phòng phò Mã Pháo nguyên tranh đóng kín, không có một tiếng động nào. Ra Thuần mặc áo lông cáo, cầm lấy bát thuốc thị nữ đưa cho rồi để cửa, đi một mình vào trong phòng. "Phò Mã, uống thuốc thôi." Giọng nàng như tiếng chim, cực kỳ êm tai. Hắn trầm mặc chỉ lặng lẽ ngồi đó. Gia Thuần bưng thuốc tiến trước mặt hắn, đút từng thìa, nhìn hắn nuốt xuống từng chút một, ánh mắt nàng cũng dần dần trở nên dịu dàng. Một bát thuốc chẳng biết đút mất bao lâu, sau khi đặt xuống, Gia Thuần liền lấy chiếc khăn tay trong tay áo, lau đi vài giọt thuốc dính trên miệng hắn. Phó Nguyên Tranh bất ngờ giơ tay túm lấy cổ tay nàng, hắn túm rất mạnh như muốn bóp nát nó. Gia thuần trong khi quá đau đã thả lỏng bàn tay, chiếc khăn tay liền rơi xuống. Ánh mắt hắn cũng nhìn theo nó rơi xuống. Sau khi chạm đất, trên mặt khăn hiện rõ một đóa hoa sơn trà màu trắng. Hắn chợt bật cười, lại cười ha hả đến mức hò sẵn sặc. Nàng đã biết từ lâu rằng tứ ga không phải ta. Hắn lên tiếng để khó nhọc. Gia thuần gật đầu, không giấu diếm. Không khó nhận ra Vậy còn chọn ta làm phó mã Nàng không sợ Ánh mắt ra thuần rất kiên định Thiếp không còn sự lựa chọn nào khác Nếu đánh cược thì không nhất định sẽ thắng Nhưng nếu không cược Vậy chắc chắn sẽ thua Phó Nguyên Tranh suy sụp tinh thần Ta đã cược, thua sạch Đây là lần đầu tiên Hắn đi ra khỏi phủ phỏ mã Từ sau khi kết hôn Hắn muốn đi làm rõ một số chuyện Vậy mà vừa tới trước phó phủ, hắn liền kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, cả phủ chỗ nào cũng treo vải trắng, vô cùng thê lương. Hắn lảo đảo đi vào, người làm đều nhận ra hắn, chỉ ngẩn ra mà thì thào gọi: "Phó mã." Ta biết sớm muộn gì đều cũng sẽ tìm ta. Phó Nguyên Đạc mặc đồ tang, quỳ trước linh cữu sọng buồn buồn. Phó Nguyên Tranh nhìn hắn, nhìn khuôn mặt giống mình tới 7, 8 phần kia, đến nay Vì bệnh mà hai người giống nhau đã từ chín phần Chuyện gì vậy? Giọng phó Nguyên Tranh rất khàn Như nếm phải than hồng mà bị mất giọng Phụ thân tự xin đi tiên phong doanh Tiếc là ra ngựa bọc thây Do thân bị vùi dưới lớp đá Nên không còn được nguyên vẹn Phó Nguyên Đạc gắng sức thuật lại một cách bình tĩnh Nhưng vẫn không kiểm nén được sự run dẩy Phó Nguyên Tranh quỳ xuống Dập đầu trước linh cữu Lại thắp hương Nếu thúc thúc đã vì nước mà bỏ mình Vậy sao cảnh tự trong nhà lại thê nương thế này Hắn không thể hiểu nổi Phụ thần đã đợi lâu lắm rồi Thời cơ lần này không tốt Nhưng người không đợi nổi nữa Thật ra đệ cũng biết mà Chỉ có nhà họ phó mới muốn triều đình thu phục lại đất đai đã mất Nhưng đến cùng thì một gia thuần cũng không đủ Để lay động lập trường của cả họ ngại nàng Phó Nguyên Đạt chớp mắt Nhưng trong mắt hắn đã không còn thấy nước mắt nữa Ngày nay Nhà nát Cửa tan Hắn không muốn bụt mình giữ nhiều bí mật như vậy nữa Nếu phó nguyên tranh đã tới Vậy thì nói ra cho hắn biết Lục đệ Đệ còn nhớ Phùng Thanh Nhị công tử nhà viên ngoại lang công bộ Chính hắn Hồi đó đệ cho rằng Ta đã ra tay khiến hắn ngã ngựa Ta không phủ nhận Nhưng cũng không hề thừa nhận Phó Nguyên Tranh liền nhìn sang hắn Hắn bỏ thêm vài từ giấy vàng đốt trước linh cữu Tiếp tục nói Chuyện ngã ngựa hôm đó đúng là ngoài ý muốn Mà ta chỉ muốn miệng việc này để làm đệ nợ ta Vì sao? Phó Nguyên Tranh không hiểu nổi. Do phụ thân lúc nào cũng muốn lôi kéo nhà ngoại gia thuận ủng hộ phái chủ chiến Biện pháp đơn giản nhất chính là hai nhà liên hôn Nếu liên hôn không nghi ngờ gì nữa Lựa chọn thích hợp nhất chính là công chúa Gia Thuần Mà thánh thượng yêu chiều nhất Còn về người được chọn trong nhà họ phó chúng ta Không cần ta nói chắc đệ cũng biết Tất nhiên phó Nguyên Tranh biết Ai ai cũng nói hắn giống tổ phụ nhất Sau này tiền đồ vô hạn Theo như kế hoạch của phụ thân Thì đệ nhất định phải lấy Gia Thuần Nhưng khi ấy đệ đã có tình cảm sâu nặng với Lục Uyển Ngọc Ta nhất định phải khiến đệ thấy rằng ta cùng với đệ cùng phía, nếu vậy lúc cần thiết thì mới có thể khuyên được đệ. Vả lại, vốn là Lục Tông Hưng cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho Phùng Thanh. Vì vậy chuyện tốt thế này, việc gì mà không mượn. Vốn sẽ không gả. Đúng, vì Lục Tông Hưng khinh thường nhỏ Phùng, Phùng gia Ninh bợ tể tướng dùng những mánh khoé rất bẩn thỉu. Giờ mới nói những chuyện này thì còn ý gì nữa? Đệ chỉ hỏi huynh Ngày đó có phải Huynh cố ý để lộ ra chiếc khăn tay của Gia Thuần cho đệ thấy Cuối cùng Phó Nguyên Đạc cũng đợi được câu hỏi này Khi nhắc tới Gia Thuần Long của hắn có một cảm giác đau đớn Quả nhiên là không giấu nổi đệ Gia Thuần có quyền lợi lựa chọn hôn phu Vì vậy ta đã mượn thân phận kỳ đại chiếu để thường xuyên vào cung Tạo nhiều cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên với nàng Ta giả tên của đệ Nhưng không ngờ đã đánh mất trái tim mình Đôi lông mày của hắn nhíu chặt Đúng là có tính như thế nào Cũng không tính nổi ý trời Không tính được lòng người Nếu Gia Thuần đã có quyền lựa chọn Thì sao người đó không thể là Huynh Haha <cười> lục đệ Đệ là cháu ruột Của tiền thừa chỉ viện Hàn Lâm Lại còn là Thám Hoa Lang Còn ta thì là ai Ta chỉ là một kẻ bệnh tật chưa chết Mượn trước quan hệ mới làm được một chiếc kỳ đại chiếu không phẩm không cấp Với ta mà nói Ban thưởng quần áo đỏ là một điều đầy mỉa mai Lúc đầu ta đồng ý về kế hoạch của phụ thân Là do chữ hiếu Cũng là vì sự ghen tị trong lòng với đệ Nhưng từ sau khi thực hiện Thì ta hoàn toàn không muốn lừa đệ Từ ca Những lời nói trong phòng thiền ngày đó Tuy là cố ý nói để đệ nghe Nhưng câu nào câu nấy đều là thật Dường như Phó Nguyên Đảng muốn nói hết ra những bí mật trong lòng Phó Nguyên Tranh bỗng nhìn ngắt lời hắn Vậy thúc thúc nói Sức khỏe của Huynh Đúng Ta không phải là ôm miếu bẩm sinh Tay hắn trong tay áo nắm chặt lại Thôi Đã qua lâu rồi Cũng không thể quay lại được nữa À bà người đệ phải đi Vì không gặp được đệ Nên đã đưa đồ đến cho ta Phó Nguyên Tranh đứng dậy Rồi nói Đi theo ta Lại một lần nữa đi vào phòng của Phó Nguyên Đạc Phó Nguyên Tranh cảm thấy như đã cách cả thế hệ Tư ca hắn lấy ra một cuốn sổ rất cũ Trong sổ có mấy trang giấy đã rách cả vì lịch sử quá nhiều Bên trên có ghi lại một chuyện Có một người con gái hiếu thảo cứ phụ thân Làm công trong lò gốm nung ra tóc phẩm gốm được yêu cầu Nàng ta đã lấy thân tế lò Người chết vật thành Người tới họ trình Nói là có người cố ý đưa quyển sách này cho Lục Uyển Ngọc Còn về vấn đề người đưa là ai thì hắn ta nói Để còn biết rõ về âm mưu trong triều đình hơn hắn Người đó đâu? Phó Nguyên Tranh run run đọc câu chuyện kia Cắn răng mà hỏi Hắn nói hắn nợ đệ một cái ân Còn sau này chắc đôi bên sẽ không gặp lại Phó Nguyên Đạc cũng đã đọc qua cuốn sổ này Tất nhiên hắn đã hiểu hết Đạo cao một trước Mà cao một trượng Xem ra họ ngoại của Gia Thuần mới là kẻ thắng cuối cùng Ngày vậy Cuối cùng Phó Nguyên Tranh cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện ấy vậy hắn vẫn không thể nào hận được thúc thúc Và người đang đứng trước mặt này Bọn họ vì gia tộc Vì quốc gia mà lợi dụng hắn Tinh kê hắn Làm hắn mất đi người trong lòng Nhưng một người đã mất mạng Một người mất trái tim Đâu có ai từng sung sướng Trong ván cờ này không có kẻ thắng Kể cả nhà ngoại Gia Thuần Những kẻ tự cho mình là cao minh đó Bọn họ có thật là đã thắng Hắn cười Mây đen từ phương Bắc đã phủ tới đẩy đầu Thời gian chưa tới mà thôi Cuối cùng đệ đã hiểu Được Đệ tác thành cho hai người Phó Nguyên Trành quyết định Lại là tiết mùng 3 tháng 3 Ngày hôm nay công chúa Gia Thuần cùng phó mã bỏ trốn Thành thượng vô cùng kinh ngạc ra lệnh tìm kiếm khắp thiên hạ Nhưng không có kết quả Không lâu sau, phía Bắc tiến hành xâm lược Triều đình hoảng loạn mà ứng chiến Một dòng họ ngoại gia thuần bị chu di Do những bằng chứng cấu kết với địch phản quốc Được tấu sớ kể tội không ngừng dâng lên Ba năm sau Tại vùng ngoại ô phản khâu Trong một ngôi nhà dân mới xây lên Có một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh Đang đánh nhau cùng một con gà mái Người thư sinh này mặt trắng như tuyết Mồi nhợt nhạt Nhưng ánh mắt lại đầy vui vẻ Một cô gái trẻ tuổi đi ra từ trong căn nhà, tuy ăn mặc mộc mạc, quần áo vải thô, nhưng cử chỉ hành động đều vô cùng tao nhã. "Tú Lang, 3 năm rồi, chàng vẫn chật vật như vậy." Giọng của nàng dịu dàng, mềm mại như nước. Phó Nguyên đạc quay đầu lại, cười với Gia Thuần. "Ngày mà ngày dỗ Uỳnh Ngọc chắc chắn lục đệ sẽ đến, ta phải đích thân nấu cho đệ ấy bát cháo gà." Gia Thuần gật đầu mấy năm nay huynh ấy quá khổ sở ta chưa từng hy vọng để ấy sẽ tha thứ cho mình nhưng ta luôn luôn cảm kích sự tác thành của lục đệ vẻ mặt hắn ảm đạm gia thuần đi đến gần rút tay ra lầu lầu mũ vôi cho hắn nàng nói những việc huynh ấy muốn làm đều đã làm được cả còn về chuyện vị nguyên tôn không tồn tại kia huynh vẫn nên khuyên huynh ấy đừng cố chấp đi tìm nữa mong là lần này huynh ấy sẽ trở lại Phó Nguyên Đạc nhìn người vợ gần ngay trước mắt Sơ tay ra nắm lấy vai nàng Gật đầu Ừ Hôm đó khi trời rất tối mới thấy Phó Nguyên Tranh đơn độc đi chậm chậm tới dưới ánh trang Hắn của ngày hôm nay Bị ốm đầu bệnh tật xảy vò đến mức Còn gầy hơn cả Phó Nguyên Đạc Bộ quần áo màu nâu hắn mặc Phiêu diêu trong gió Chẳng còn ra hình Tóc dài đen được buộc lại Không ngờ lại hòa cùng với màu áo như một thể Còn cả đôi mắt nọ như hồ sâu hùng đáy lạnh lẽo không độ ấm chỉ khi nào nó chuyển động thì mới khiến người ta biết đây là người thật hắn rửa ánh trang da trắng lại càng nhợt nhạt hơn xứ đối lập giữa hài màu trắng đen quả thật làm người ta không dám nhìn thẳng phó nguyên đạt mở cửa cho hắn dẫn hắn vào nhà ngồi lại đưa bát cháo gà cho hắn ăn hắn nhận lấy nhưng chỉ ăn có non nửa không ngon phó nguyên đạt hỏi Phó Nguyên Tranh lắc lắc đầu, không đáp lời, mấy năm nay cổ họng hắn dường như càng ngày càng dở tệ, nhiều lúc hắn cũng quay luôn với việc làm một người câm. Có lẽ vị nguyên tôn thần thông quảng đại kia cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nếu không thì sao đệ tìm mấy năm nay rồi còn không tìm ra? Phó Nguyên Đạc thở dài, thôi đừng tìm nữa để chúng ta chăm sóc cho đệ, được không? Đôi mắt Phó Nguyên Tranh chuyển động Hắn há há miệng Nhưng đến cùng vẫn không nói ra được tiếng nào Mà chỉ chậm chậm gật đầu Phó Nguyên Đạc không ngờ nổi Lục đệ sẽ nhận lời dễ dàng đến vậy Vui mừng quá mà quên cả tiếp lời Sáng sớm ngày hôm sau Trời mới tờ mờ sáng Thì Phó Nguyên Tranh đã đi đến một gò đốc nhỏ Nơi đó hắn từng trôn chiếc bình Làm của hồi môn Lục Uyển Ngọc lần đầu tiên tặng hắn Ngoài ra còn có một cái bìa gỗ Trên đó khắc Mộ của Uyển Ngọc, ái thê phó thị. Bia mộ lúc sáng sớm vẫn còn động xương lấp lánh như những giọt nước mắt. Phó Nguyên Tranh lấy ra một tấm khăn từ trong lòng, nhẹ nhàng lau lau, lau qua lau lại, rồi lau tiếp lượt nữa. Đến khi mặt trời lên từ đằng đông, tia sáng vàng kim hắt lên mặt hắn, thì hắn mới nở nụ cười nhẹ. Ngày hôm nay, hắn đích thân trồng bên cạnh mộ lục Uyển Ngọc một cây đậu tương tư. Hắn nói, từ nay về sau, tương tư từ nặng trong mộng Phó Nguyên Đạc phát hiện trí nhớ của Phó Nguyên tranh càng ngày càng mai một Dường như hắn càng ngày càng ngây ngốc, quên mất hắn là ai Vào ở thời nào, thậm chí còn không nhận ra cả Phó Nguyên Đạc hắn và Gia Thuần Có một ngày, mưa dạ dích, Phó Nguyên Đạc lên chấn mua vài đồ dùng trong nhà Ở chỗ ngoặt cuối chợ Hắn bắt chợt bị thứ gì vướng chân mà lạ đạo, đạo suýt ngã sấp xuống Quay đầu nhìn, hóa ra là một người mặc đồ đen toàn thân đầm đỉa máu Vốn là hắn không muốn dính phiền phức Nhưng đi chưa được bao lâu thì nghe người nọ rên dị một tiếng Lòng hắn mềm đi Hắn liền quay lại Lật người nọ nhìn lại mặt Hắn kinh ngạc khi thấy người này hắn biết Chính là người họ trình mà ngày đó cổng cuốn sổ cũ đưa cho hắn Phó Nguyên Tranh từng kể người này là một sát thủ tộc lai độc vãng chỉ nhận tiền làm việc. Trong một lần vô ý, Lục đệ đã cứu người lành một lần, ấy thế mà người ta liền nhớ mãi sẽ trả ơn. Có thể thấy tuy hắn ta làm chuyện máu lạnh nhưng không phải là kẻ vô tình. Phó Nguyên Đạt quyết định cứu người. lê lết mãi mới cõng được người về nhà, không ngờ Phó Nguyên Tranh lại chẳng thấy đâu nữa. Hắn và Gia Thuần tìm một hồi ở gần đó Mới thấy lục đệ cả người ướt sũng trong rừng trúc trên núi bên cạnh Phó Nguyên Tranh lúc đó đang vỗ vỗ một thân trúc Ngắm qua ngắm lại Rồi lại lặng nghe âm thanh khi hạt mưa rơi vào nó Khi nhìn thấy Phó Nguyên Đạc Hắn to gan sông lên Chỉ thân trúc kia đòi chặt nó Sau khi trở về Phó Nguyên Tranh liền biến cây trúc thành cây tiêu Cả ngày ngồi trên tàng đá trước nhà thổi một khúc Nhớ người xưa lại một thời gian sau phó nguyên đạt cảm thấy hắn mua về hết rất nhanh cuối cùng trong buổi đêm nọ hắn dậy đi vệ sinh mới thấy phó nguyên tranh lẳng lặng ngồi dưới ánh trăng lật một tập giấy hắn tò mò len lén đến gần nhìn trên mỗi trang giấy đều là hình vẽ một cô gái hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nhíu mày hoặc cười cực kỳ có hồn chính là lục uyển ngọc phó nguyên tranh bỗng chợt quay đầu lại nhìn phó nguyên đạt Ngừng động tác lật sử Rồi chỉ một tờ giấy hỏi Nàng là ai Phó Nguyên Đạc nhìn hắn Hắn đích thân vẽ mà lại không biết đó là ai Phó Nguyên Đạc sơ tay ra Định cầm lấy Nhưng hắn không chịu Vội vàng giấu ra sau lưng Lục Đệ Nàng tên là Lục Uyển Ngọc Là thê tử của đệ Nàng thích nghe đệ thủ tiêu nhất à Nhớ người xưa Phó Nguyên Đạc đỡ hắn đứng dậy nhẹ nhàng nói cho hắn nghe. Sáng ngày hôm sau, Phó Nguyên Đạc vừa ra khỏi cửa thì thấy Phó Nguyên Tranh lại đang ngồi trên đั่ง đá lớn trước nhà. Hắn vừa thổi xong một khúc, chậm chậm đặt cây tiêu trong tay xuống, quay đầu lại cười cười với Phó Nguyên Đạc. Phó Nguyên Đạc đã không rõ bao lâu rồi, hắn không thể lục đệ cười. Hắn đi đến gần cười nói, "Sớm thế?" Đệ muốn đi tìm nàng. Phó Nguyên Tranh đáp lời, có vẻ mù mờ. Pháo Nguyên Đạc nghỉ hoặc Tìm ai Thế tử của đệ Lục Uyển Ngọc Nhưng nàng đã chết rồi Mộ nàng ở bên kia kìa Pháo Nguyên Tranh nhìn theo hướng ngón tay Phó Nguyên Đạc chỉ Phía xa xa Một gò đất nhỏ trụi lửi thủi có một cái cây xanh xanh Hắn cứ nhìn cái cây mới cao không lắm đó Buồn bực mà hò vài cái Khóe miệng thì nở nụ cười Đúng mà Đệ phải đi tìm nàng rồi đây Đời đời kiếp kiếp đến khi viên mãn mới thôi